người bạn. Người chủ tiệm treo tấm bảng bán chó con lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện. "Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy?" cậu bé hỏi. Ông chủ trả lời, "Khoảng từ 30 đô la cho tới 50 đô la." Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. "Cháu có 2 đô la. 37," cậu nói cháu có thể coi chúng được không? Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cửa chạy ra chó mẹ lấy đi cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó, con chó con này bị làm sao vậy? Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động, cháu muốn mua con chó con đó. Người chủ nói rằng, "Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn." Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ và nói rằng, "Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú 2 đô la." 37 bây giờ và 50 sen mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền. Người chủ phản đối. Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác. Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ. "Vâng, cháu cũng không có chạy được." và con chó nhỏ đó cần một người có thể hiểu được nó